Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 759, thứ 5 kiếp. Đờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz với này con huyết muỗi. Đinh Nhạc hiện tại đã là mang nhiều kỳ vọng. Rất chờ mong nó cuối cùng phát triển. Mà có vô số chân đạo bá chủ huyết dịch hấp thu, này con muỗi sau đó coi như chứng đạo đinh đều không ngoài ý muốn. Đinh nhạc cùng thông thiên giáo chủ chuẩn bị kỹ càng. Chuẩn bị rời đi. Bất quá bọn hắn còn không có đi bao xa. Mặt sau chính là đuổi theo một bóng người. Rất xa hộp. Đạo Hương chờ ta. Thiên vi thiếu quân. Đinh nhạc có chút bất ngờ. Thiên vi thiếu quân rất mau đuổi theo trên. Giải thích nói rằng. Đạo Hương. Ta được ta ông lão rắn rò. Đến trở các ngươi một chút sức lực Cũng tiện thể phụ trách liên hệ việc Thiên vi thiếu quân lão sư sao Cái kia ông lão là đảo tôn điện hiện tại điện chủ Thiên vi thiếu quân có chút ngượng ngùng nói Đinh nhạc sưởng sốt Thông thiên giáo chủ cũng sưởng sốt Đảo tôn điện bây giờ điện chủ là một vị tuyệt thế bá chủ Có hắn ở Đại đảo tôn trứng đảo cơ hội mới có chút bảo đảm Bất quá cũng chỉ có ở thời khắc sống còn đảo tôn điện mây sẽ xuất thủ Bọn họ có bọn họ tính toán Không phải có thể tả hữu Hồng quân đảo tổ tiếng nói ở Đinh Nhạc cùng thông thiên giáo chủ trong đầu nhớ tới Hai người đều là chấn kinh rồi Có vị tuyệt thế bá chủ làm lão sư A Nội tình còn có thể lại hậu một chút sao Nhìn thiên vi thiếu quân lại là cách này ngượng ngùng sáp nộ cười, đinh nhạc đều muốn đánh người. Bất quá tiểu bạc miêu nhưng không có cảm giác gì. Nó lấm lấm liệt liệt. Hào khí vạn trưởng nói rằng. Ở bản miêu cách này nhất định thành tựu đại đảo cảnh vô thượng tồn tại trước mặt. Tuyệt thế bá chủ toán cái cái gì. Bốn người ra đi. Tốc độ rất nhanh. Không đến bao lâu, thông qua đường hầm hư không chính là bước lên hư không chi thành. Hèn ước trong một ngôi tiểu lâu. Đinh Nhạc mấy người không có chờ bao lâu. Một đạo nổi bật bóng người chính là Lặng Yên Phổ Cẩn. Dung nhan diễm lệ, khiến người ta sáng mắt lên. Tiểu Mạc Miêu con mắt cũng sáng, muốn mở miệng nói chuyện, nhưng nhường Đinh Nhạc trước một bước một cái tát đập tới. Này tử mèo sẽ không có cái gì tốt nói Dĩ nhiên Ngọc Lăng Đảo Tôn Đinh Nhạc không nghĩ còn là người quen Cổ Diệp hiện tại trốn ở con quay vực sâu bên trong Hiện tại liền đi đi Ngọc Lăng Đảo Tôn làm việc thẳng thắn dứt khoát Nói rằng Con quay vực sâu Là một chỗ chỗ chết Hình dạng dường như con quay Vì lẽ đó gọi là con quay vực sâu Bất quá nội bộ có một luồng hết sức đặc thù gió to quanh năm lưu chuyển Chân đảo bá chủ lạc ở bên trong đều là rất nguy hiểm Hơi một tí thân tử đảo tiêu Này con quay vực sâu bên trong còn không có gì đáng giá hốn đổn tu sĩ mạo hiểm một sông Vì lẽ đó nơi đó hưởng thọ đều là không giấu chân người Hoàng vu vô cùng đến nỗi với biết chỗ này chỗ chết người cực nhỏ Nó sở tại khu vực cũng là hết sức bí ẩn một chỗ. Mấy người chuẩn bị đi vào, nhưng còn không hề rời đi từ không chi thành. Hốn đồn bên trong liền lại xuất hiện một cái sự kiện lớn. Chấn động hốn đồn, từ không chi thành bên trong một thoáng chính là huyên náo bên trên. Tùm la tùm luôn thánh bảo hồ xuất thí. Đinh Nhạc khiếp sợ, một bên ngọc lăng đảo tôn cũng là ánh mắt ngạc nhiên Đinh Nhạc không nghĩ Thánh Bảo Hồ hiện tại liền xuất thí Phạt thiên thần Hoàng không kiêng dè chút nào xuất thí Thánh Bảo Hồ minh mông vô biên Trực tiếp hiện lên ở hốn đồn bên trong Tình cảnh này chấn động rất nhiều người Liền ngũ Đại Thần Quốc đều là đưa ánh mắt từ hồng hoang thiên địa rời đi qua đi áp về hết sức chỉnh trọng. Phạt Thiên Thần Hoàng là ra sao một vai hỗn độn bên trong một ít cường giả đỉnh cao nhưng là đều hiểu rất rõ. Này không phải là một nhân vật đơn giản, cũng không phải một vị tình nguyện bình thường bá tuyệt nhân vật. Hắn nhưng là dám lấy thân nhiệt thiên. Phạt Thiên Thần Hoàng nhất lên hảo nhiên sóng lớn ngũ đại thần quốc đều là không thể không chú ý. Đến nỗi với hồng hoang thiên địa ác lực vô hình chung đều yếu bớt Hốn độn tu sĩ ánh mắt sờ khắc này cũng là toàn bộ tập trung ở Thánh Bảo Hồ Đinh nhạc mấy người hỏi thăm một chút tin tức chính là vượt qua hư không bắt đầu đi tới con quay vượt sâu Chỗ đó hết sức hẻo lánh hoang vu Đường hầm hư không càng là không có Đinh nhạc mấy người cũng chỉ có thể vượt qua hư không Vượt qua hư không Tốc độ rất nhanh mấy người không đến bao lâu chính là bước xa hư không vô tận Xuất hiện ở con quay vực sâu trước Trước mắt là một cái xem không dưới đáy thâm uyên Thật sự dường như như con thoi Nội bộ từng luồng từng luồng mãnh liệt kỳ lạ Gió to không có ngừng lại xoay tròn Dựa vào con quay vực sâu kỳ lạ địa hình sức gió cũng là càng lúc càng lớn Cái này Phong có thể thổi tan người thân thể Nguyên thần Pháp lực Thậm chí là chân đảo cảnh đại đảo Cũng có thể thổi tan Ngọc Lăng Đạo Tôn nói rằng Đinh nhạc mấy người nhất Thời hít vào một nguồm khí lạnh Liền đại đảo cũng có thể thổi tan Ngọc Lăng Đạo Tôn Nhìn đinh nhạc mấy người vẻ mặt Cười cỡ Lại nói Đây chỉ là tối suy nhược sức gió thôi Ở con quay uyên thâm nơi Khả năng tồn tại chân chính thiên phong Vậy cũng lấy trực tiếp đem chân đảo bá chủ đại đảo xé sách Tách rời Đinh nhạc mấy người lại nhìn về phía chỗ này Thanh danh không phải hết sức vang dội Tử địa nhất thời tràn ngập nghiêm nghỉ Hốn độn thiên phong Thiên vi thiếu quân nhớ ra cái gì đó Biến sắc nói rằng Không sai Không sai Ngọc Lăng Đạo Tôn gật đầu, lại nói chân đạo cảnh thứ năm kiếp hốn đổn thiên phong. Thứ năm kiếp, Đinh Nhạc trong lòng hơi động, này cách gọi là hốn độn thiên phong chính là trong truyền thuyết cái kia thần bí thứ 5 kiếp. Thiên vi thiếu quân thấy này, vì là Đinh Nhạc cùng thông thiên giáo chủ giải thích nói rằng, chân đạo cảnh thứ 5 kiếp chính là hốn đổn thiên phong. Đó là một loại có thể hủy thiên diệt địa gió to Làm sao sản sinh cũng không ai biết Nhưng này cố thiên phong quy năng vậy tuyệt đối là quét ngang toàn bộ hốn đồn Bất luận là tuyệt thế bá chủ vẫn là trí tôn bá chủ cũng có thể vẫn lạc trong đó Ở trong hốn đồn Hốn đồn thiên phong là cách bí ẩn Bởi vì hốn đồn thiên phong xuất hiện số lần quá thiếu Cách xa nhau vô số năm tháng mới phải xuất hiện một lần Nhưng mỗi một lần Đối với hốn độn tu sĩ tới nói đều là một chàng mạc nhật hảo kiếp Xưng bá một phương chân đảo bá chủ đều là sẽ vấn lạc Cho nên Rất nhiều người lấy hốn đổn thiên phong vì là giới hạn Một lần một vòng vệ Một lần một kỷ nguyên Ngũ đại thần quốc quốc chủ chính là lần trước hốn đồn thiên phong xuất hiện thời điểm độ kiếp thành công mà trở thành trí tôn bá chủ Từ mà thành lập nổi lên bá tuyệt hốn đồn thần quốc Hốn độn thiên phong đối với những tu sĩ khác tới nói là một chàng đại tai nạn Nhưng đối với một ít cường giả đỉnh cao cũng là một cách đại cơ duyên Hốn đồn thiên phong bên trong ẩm chứa đại táo hóa Loại này đại tảo hóa có thể để cho chân đảo bá chủ thoát thai hoán cốt Đại đảo phát sinh lột xác Do đó có chỉ có đại đảo cảnh mới có thể dẫn ra hồng mông thiên thần thông Này con quay vực sâu địa thế kỳ lạ Trên một kỷ nguyên qua đi dĩ nhiên có hốn độn thiên phong tàn phong tồn lưu Do đó hình thành chỗ này chỗ chết Tuy rằng trong này không có cái khác kỳ chân gì bảo Nhưng này tàn phong bản thân liền là một cách gì bảo Cái kia cổ diệp chính là muốn dựa vào cách này xèn luyện chính mình Thậm chí muốn tìm một chút trong này để có hay không một tia chân chính hỗn độn thiên phong lưu lại Ngọc Lăng Đạo Tôn nói rằng Con quay vực sâu cũng không hề lớn Mấy người chuẩn bị một thoáng Thông thiên giáo chủ đi đầu bố trí Hắn lần này đem chu tiên kiếm trận đều là mang ra ngoài Phân bố chút nào mày xuống cái này hồng hoang thứ một sát trận Ngoài ra Thông thiên giáo chủ còn ở trong tư không trước mắt Khắc xuống đảo đảo trận văn Muốn triệt để niêm phong lại tứ phương Đối mặt một vị ba kiếp đảo tôn cẩn thận nữa đều là tất yếu,